ở tàng số bản sắc, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của người Việt. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là thuật ngữ chỉ sắc thái, vẻ đẹp, tính chất đặc biệt, cái riêng để phân biệt với những nước trên thế giới. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái gốc của nền văn hóa, những đặc trưng không thể trộn lẫn trong cội nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam. Bản sắc văn hóa các dân tộc là những nét đặc trưng đặc biệt làm nên sắc thái, bản lĩnh, dấu ấn của mỗi dân tộc từ những nét đó để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được thể hiện qua ngôn ngữ, phương thức sản xuất, phong tục tập quán, trang phục, vân vân Trong cuộc sống ngày xưa cũng như ngày nay, Phong tục cưới hỏi của người Việt cũng chính là biểu hiện của nếp sống xã hội, của nền văn hóa dân tộc. Nó vừa kế tục phong tục tập quán của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng văn minh theo sự phát triển của thời đại. Theo nhiều nghiên cứu văn hóa cho thấy, phong tục cưới hỏi xuất hiện được cách đây 3.500 năm đến 4.000 năm. Lễ cưới được xác lập cùng chế độ phụ quyền và dần trở thành phong tục tập quán của người Việt có thể khẳng định rằng việc tổ chức lễ cưới là một phong tục không thể thiếu trong cuộc sống cộng đồng mà ý nghĩa xã hội của nó thể hiện ở nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa, đạo đức. Ngày hôm nay, bảo tàng số bản sắc sẽ cùng bạn khám phá những nét độc đáo trong phong tục cưới hỏi của một số dân tộc người Việt. 1. Phong tục cưới hỏi của người Kinh. Người Việt quan niệm cưới xin là một trong ba việc lớn của đời người, tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Cũng theo quan niệm xưa, người ta lấy tuổi người con gái để chọn năm cưới. Năm tuổi là những năm thuộc kim lâu, 1 ba, sáu, tám thì không được cưới. Hôn nhân của người Việt xưa ở miền Bắc có sáu lễ chính, đó là lễ nạp Thái, kém chọn lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ thỉnh kỳ, lễ nạp tệ, lễ thân nghinh, tức lễ rớt dâu hay lễ cưới. Tuy nhiên, ngày nay, các nghi lễ đã có phần giản tiện đi rất nhiều, chỉ gồm 3 lễ, lễ dạng ngõ, lễ ăn hỏi và lễ cưới. Lễ dạng ngõ là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Nhà trai đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Lễ vật của lễ Dạm ngõ đơn giản chỉ có trầu cao. Hiện nay, ngoài trầu cao thì tùy từng gia đình, có gia đình mang thêm giỏ hoa quả hoặc rượu chè, bánh kẹo với số lượng nhỏ. Từ dạm ngõ đến ăn hỏi không có thời hạn nhất định. Sau lễ dạm ngõ là lễ ăn hỏi. Các dính lễ của lễ ăn hỏi phải chu biện theo yêu cầu của nhà gái. Thông thường gồm có chầu cau rượu, chè, hạt mứt sen, bánh, tùy theo từng địa phương Đoàn nhà trai thường là bố mẹ và đại diện họ hàng mang sinh lễ sang nhà gái Người ta đặt lễ vật vào trong các quả do các chàng trai chưa vợ bê để khi đến nhà gái các cô gái chưa chồng sẽ đón lễ Trong buổi lễ ăn hỏi hai nhà nói chuyện về việc định ngày giờ rước dâu và những việc cần làm trong đám cưới sao cho hài hòa Trong lễ ăn hỏi, các lễ vật được thắp vương ở bàn thờ nhà gái. Sau đó, một phần lễ vật sẽ được nhà gái lại quả cho nhà trai. Số lễ còn lại, nhà gái chia nhỏ thành từng phần, thường gồm một lá trầu, một quả cau, một gói chè nhỏ, một vài hạt mứt, một chiếc bánh tùy theo lễ của nhà trai, rồi đem phần đó cùng thiếp báo hỷ đến mời họ hàng, bạn bè thân hữu của nhà gái. Còn nhà trai cũng báo hỷ, nhưng không cần lễ vật này mà chỉ cần có thiếp là đủ. Sau lễ ăn hỏi là lễ cưới, gồm các bước như lễ xin dâu và lễ rước dâu. Trước giờ đón dâu, nhà trai sẽ cử người đem trầu, rượu đến xin dâu, báo đoàn rước dâu sắp đến, rồi sau đó là đến lễ rước dâu. Trong lễ rước dâu, dẫn đầu đoàn thường là người lớn tuổi, có uy tín trong gia đình nhà trai. Khi tới nhà gái, cô dâu và chú rể thắp hương trước bàn thờ trình với tổ tiên, rồi sau đó hai người cùng bưng trầu ra mời họ hàng. Khi về đến nhà chồng, cô dâu chú rể cũng sẽ thắp hương tại bàn thờ gia tiên. Một nghi lễ luôn được coi trọng trong phòng tân hôn của cô dâu chú rể đó là nghi lễ trải rường chiếu. Với mong muốn, đôi vợ chồng mới cưới sống hạnh phúc đến đầu bạc sang long, đông con nhiều cháu, người ta thường nhờ người trải chiếu cho phòng cưới. Người trải dường chiếu thường là người làm mối, hoặc bà mẹ chồng, hoặc một người cao tuổi khác. Những người này đông con nhiều cháu, phúc hậu hiền từ. Tục này hiện vẫn được coi trọng, nhất là ở nông thôn. Phong tục cưới hỏi của người hơ mông vào mùa xuân, khắp các cung đường Tây Bắc rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các thiếu nữ tay trong tay rủ nhau xuống chợ đi chơi xuân hay tham gia vào lễ cưới ở bản. Người H'Mông thường tổ chức lễ cưới hỏi vào dịp này bởi quan niệm mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, là lúc thời tiết đẹp và tươi sáng nhất. Những chàng trai H'Mông Thường chọn cô gái to khỏe, bắt chân săn gồng, cặp mông vảnh nhún nhảy trong làn váy theo mỗi bước đi. Theo quan niệm của họ, người con gái đó vừa biết làm đương, xe sợi, đẻ mắn và khéo nuôi con. Theo phong tục của người hơ mông, hôn nhân phải đủ nghi lễ như dạm hỏi, ăn hỏi và lễ đón dâu. Tất cả đều được tổ chức vào ngày lành tháng tốt. Lễ dạm hỏi bắt buộc phải có hai ông mối thông thuộc các bài hát nghi lễ cưới, kết nối hai gia đình để làm thủ tục dạm hỏi và hẹn ngày đón dâu. Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình chú rể sẽ mời những người trong dòng họ về cùng bàn bạc và cùng sắm sửa đồ lễ. Ngoài thịt lợn, thịt gà, tiền mặt và một số vật dụng, Thuốc lào và rượu ngô là hai thứ không thể thiếu khi mở đầu câu chuyện. Mầm cụ cúng da tiên không thể thiếu sôi ngũ sắc và thịt lợn, thường do chính mẹ chú rể hay một người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình chuẩn bị. Vào ngày trọng đại, người thân và những người tham dự lễ cưới thường mặc trang phục truyền thống đẹp nhất do chính người phụ nữ hơ mông theo và may. Khi họ hàng chú rể đã tụ tập đông đủ, trưởng họ bàn giao đồ lễ cho ông mối và cùng nhau kiểm tra đồ lễ thật chu đáo, phân công công việc. đám cưới người hơ mông bao giờ cũng có phù rể. Sau khi trưởng họ thắp hương trên bàn thờ tổ tiên, trưởng đoàn, ông mối sẽ hướng dẫn chú rể và phù rể Bái lệ tổ tiên trời đất, hai lệ tổ tiên Hai lệ phía ngoài lệ trời đất, rồi đi một vòng quanh chiếc bàn để xin phép. Sau đó họ chuẩn bị lên đường đi đón dâu. Sau khi ông mối hát bài xin chiếc ô đen và nhận từ tay trưởng họ túi vải ô, đoàn rước dâu sẽ đến trước cửa nhà gái. Người ta quan niệm ô để che mưa nắng trên đường rước dâu, còn túi để đựng vật dụng cần thiết của cô dâu khi về nhà chồng. Khi đến nhà gái, nếu thấy cửa đóng, ông mối sẽ phải hát bài xin mở cửa. Thường thì gia đình cô dâu đã mở cửa sẵn sàng đón khách. Sau đó họ mời nhau hút thuốc. Lời hát bài xin bàn ghế của ông mối vừa dứt thì bàn rượu được bày ra và gia đình hai bên cùng nhau uống rượu. Ông mối bàn giao đổ lễ cho nhà gái, gồm thịt lợn, thịt gà, rượu ngô nẻn nén, cơm sôi tiền mặn. Cô dâu lúc này cũng đã chuẩn bị xong bộ trang phục truyền thống do chính tay mình may ở trong phòng riêng, được mẹ đẻ căn dặn kỹ càng trước khi về nhà chồng. Sau khi nhà trai xin phép, phủ dâu sẽ vào buồng và dắt cô dâu ra ngoài. Phủ rể sẽ cùng chú rể quỳ lệ tổ tiên bái lệ cha mẹ nhà gái trước khi rước dâu đi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cô dâu được hai anh em trong gia đình dắt tay ra cửa trao cho người đón dâu. Đoàn rước dâu sẽ phải đi khắp bản làng để mọi người cùng chứng kiến. Theo phong tục, khi cô dâu chú rể đã ra khỏi cửa thì không được quay đầu nhìn lại nhà cha mẹ cô dâu nữa. bản đón dâu đi đến nửa đường phải dừng chân nghỉ lại Bày đồ ăn thức uống ra, để ông mối làm lễ mời các vị thần. Trước khi vào nhà trai, cả đoàn phải dừng lại trước cửa để bố chú rể đón cặp vợ chồng. Trên tay ông cầm sẵn một con gà trống để làm phép, đưa sang trái và phải ba cái để xua đuổi những điểm không may, đó những điều may mắn và làm lễ nhập ra cho cô dâu mới. 3. Ba, phong tục cưới hỏi của đồng bào cơ tu Như mọi dân tộc khác, với người cơ tu, hôn nhân không chỉ là sự kiện quan trọng cả đời cô dâu chú rể, mà còn là của cả buôn làng. Nghi thức cưới hỏi của người cơ tu là một tập tục thể hiện sự tinh tế và độc đáo của những người con đại ngàn Trường Sơn. Việc cưới xin được bắt đầu bằng lễ dạm hỏi Panu và thường hay do bà mối thực hiện. Sau lễ dạm ngõ là đến lễ cưới. Lễ cưới thường được tổ chức vào ngày trăng tròn, thường là mùa trồng cây sắn. Đây là loại cây cho nhiều củ, với ước nguyện đôi vợ chồng sống hòa thuận, gắn bó và sinh con khỏe mạnh. Khác với người kinh, Sau lễ cưới khoảng 2 đến 3 năm, gia đình hai bên tổ chức lễ Ba Dù, lễ trưởng thành cho cô dâu chú rể. Chỉ khi tổ chức lễ này, đôi vợ chồng mới có thể sinh con đẻ cái và cô dâu mới được về ở hẳn bên nhà chồng. Khi định được ngày cưới, hai bên gia đình cùng nhau chọn ra những người lớn tuổi, có kiến thức, nhất là biết đối đáp, đến nhà trai để giao lưu. Với lối nói lý, hát lý, họ sẽ thương lượng để đi đến sự thống nhất về lễ cưới và cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ. Sau vỡ tiệc linh đình, trước sự chứng kiến của người dân hai thôn bản, cô dâu và chú rể sẽ nói lời hứa hẹn để cùng nhau chọn đời gắn bó. Cũng trong ngày cưới, bên nhà gái sẽ mang sang nhà trai những lễ vật đã chuẩn bị như cơm lam, bánh sừng trâu, cơm gạo nếp, rượu chơ dinh. Ngược lại, bên nhà trai sẽ chuẩn bị thịt heo, ché, chiếu. Kết thúc buổi lễ, ngoài những thứ được dọn lên đại tiệc, nhà trai sẽ chuyển giao toàn bộ lễ vật đã chuẩn bị cho nhà gái. Bên nhà gái cũng như vậy. Sau chuyển giao, toàn bộ lễ vật sẽ được chia đều cho bà con thôn bản. 3 ba năm sau ngày cưới, lễ ba dù sẽ được tổ chức tại nhà gái. Mầm cỗ được chuẩn bị gồm một đĩa xôi, một con gà, một chén rượu chơ din đặt trước bàn thờ. Với nghi lễ này, họ mong cầu cho đôi vợ chồng trẻ khỏe mạnh, tự làm ra được cái ăn, sanh nhiều con cái. Trên đây, bảo tàng số bản sắc đã giới thiệu đến các bạn các phong tục cưới hỏi độc đáo của một số dân tộc Việt Nam. Nghi lễ trong đám cưới không chỉ thể hiện nét dân sinh mà còn thể hiện đậm nét văn hóa. Trong đám cưới, nhiều người nước ngoài lấy vợ hoặc chồng là người Việt đều tỏ ra thích thú bởi lễ cưới là cả một sự kết tinh văn hóa của cả một dân tộc tạo nên nét riêng mà không một quốc gia nào có được. Những giá trị văn hóa dân gian ấy được giới trẻ tiếp nối mãi muôn đời Hãy đến với bảo tàng số bản sắc để tìm hiểu những nét đẹp, đẹp văn hóa chỉ có ở Việt Nam Cảm ơn hội đồng ban giám khảo và quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe